Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa, phần 1, chương 7 và 8. Chương 7, cuộc ẩu đả. Bốn người tới sớm, khi đi ngang qua quán rượu thì tên du đẳng John Diver ở trong đó bước ra. Sam chỉ nó và nói cho đại tá hay. Ông đừng giận, đứng lại một chút, làm bộ đi lại phía thằng Du Côn rồi thình lình đổi ý, tiếp tục theo con đường cũ. John River uống rượu nhiều quá, đầu chóng váng, vẻ hung hăng Nhưng nó không dám khiêu khích thẳng đại tá Nó kêu Sam Nè Sam, mày tự đắc lắm, từ hôm mày tập sự cái nghề thầy Pháp đó Mày làm lơ với bạn cũ, ham làm giàu quá, hóa điên rồi con ơi Ông Trác ra lệnh, đừng đáp Sam nghe lời, không thèm nó thằng khốn nạn đó nữa Nhưng River thấy vậy, tức, tiến về phía Sam nói Này Sam, ở Tituvilly này, tao là một trong những người thương mày nhất. ta biểu thẳng mày, thà mày ở biết bên đi, chứ đừng dắt về đây những quân lạ mặt ấy mà làng sớm ai cũng ghét, giận và không sớm thì muộn sẽ tống cổ đi. ta biểu mày vậy đó, nếu mày muốn sống thì về nhà ba mày đi. Ông Pratt thình lình quay lại la. câm đi, nếu mày nói thêm một lời nào nữa River thì tao cho mày đo đất đó. River cả cười vênh váo. À bẩm ông Cái hạng chim chích chòe như ông Không đáng cho tôi nhốt đâu Này tôi cho hay Đối với tôi Ông phải bỏ cái giọng kẻ cả làm cao đó đi Hốt gan thân hình vạm vỡ Bắp thịt cứng như sắt, Đã tiến lại phía thằng Du Côn Tên này giữ thế thủ Nhưng đại tá đặt tay lên vai Hốt gan Lùi lại Hốt gan Việc này phải đích thân tôi xử nó mới được Sam nói Thưa đại tá mặc nó Nó say rượu nói bậy bạ Người trong xóm nghe thấy là lớn Tò mò ra coi Ở Tituvili đời sống thật yên ổn phẳng lặng cho nên hơi có chuyện gì Là thiên hạ sớm lại coi liền Đại tá bình tĩnh nói John River Tôi biết anh nói xấu tôi một cách bỉ ổi Thói đó cần phải trị mới được Nhưng tôi cũng sẵn sàng Tha thứ cho anh Nếu anh không đích thần gây sự với tôi Cho nên tôi buộc lòng phải đánh anh nhự tử. Phần đông dân làng không ưa River, nhưng quân khốn nạn đó đã làm cho họ ghét đại tá và tin rằng ông có nhiều hành vi bí mật. Tuy vậy họ vẫn thích những người can đảm. Và khi thấy thái độ của River không làm cho ông núng lòng chút nào hết thì ai nấy đều vui vẻ, sắp được coi một cuộc ảo đả. Trong nháy mắt, họ đã cá nhau ai thắng ai bại. Kẻ thị bằng rằng River còn trẻ sẽ thắng. Kẻ thì tin ở những bóp thịt và sự bình tĩnh của Jack. Sam tuy thấy cuộc ẩu đả không thể tránh được, cũng ráng căng. Thôi đại tá, đánh nó chỉ bẩn tay thôi, mặc cho nó đi và mời ông về thăm nhà tôi. Ông không nghe, nói với tên Du Côn. Cha chả, thằng điên này muốn ăn đấm của tôi, tôi để cho nó nếm mùi chơi. River vui vẻ đáp, được thủ thế đi. Y tin ở sức của Y, Y đã chế ngự được hết thảy những tên cứng của ở Titovili, hại được cả những người mạnh nhất, cho nên tưởng sẽ thắng được dễ dàng một người đã lớn tuổi như đại tá. Ông đáp, ừ, thủ thế. Nhưng ông chưa nói xong thì River đã nhảy bổ lại, nhắm mặt ông, thòi lia lịa. Ông chống đỡ nhanh như chớp, làm cho những người đứng coi không kịp nhận được các miếng đỡ của ông nữa. họ cũng không kịp thấy ông đánh đi vờ một cú thôi sơn chỉ thấy thân hình thằng du côn tung lên trời theo một hình vòng cung rồi té sóng sòi trên đất y chống khuỷu tay ngồi dậy nét mặt hết vẻ bình tĩnh tự tin y lấy tay dính đất cát chùi dòng máu chảy ở môi dưới gầm lên chửi ông trác rồi đứng dậy a giỏi đa tao cho mày thắng kêu đầu còn kêu thứ nhì về tao rồi nó nắm tay nhảy bổ vào tấn công tay phải ông móc tay trái nó, còn tay kia ông gạt quả đấm ra. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, nhận rằng ông giỏi môn đấu quyền, một môn võ rất thịnh hành thời ấy. Tức thì nhiều người cá ông thắng, trì vời châu mày, nó mới nhận thấy rằng kẻ địch mạnh lắm và phần thắng chưa tắt về nó. Rồi nó mất trí, hóa ngu, bướng không có phương pháp gì hết, cứ đâm bổ vào tấn công để rồi cũng thất bại như những lần trước. Đại tá mỉm cười. Ông thấy ngủ quá, hết giận, có cảm tưởng như tập thể thao cho gần cốt giãn ra. Đã quyết định chơi cho tới cùng, ông liền tấn công. Ông nhào vô, thử lúc River hở cơ, thoi nhiều cú rất trúng, tuy nhẹ nhưng đâu, làm cho mặt y sưng lên, không còn hình dáng gì hết. Y vẫn chưa chịu thua, hai má sưng vù, một con mắt hớp lên. Không thấy đường nhưng nó vẫn nghĩ Chỉ khi nào nằm bất tỉnh trên đất mới chịu thua Ông rác hai tay đầy máu địch thủ Quay lại một chút Bình tĩnh hỏi Sam Trễ rồi phải không? Phải làm cho xong chứ Ông đã vô ý khinh địch Có thể nguy hiểm cho ông được River tuy còn non nớt về môn đấu quyền Cũng biết thừa dịp địch thủ sợ hở Quay mặt đi mà đưa tay lên Nhảy bổ lại nhưng đại tá chỉ làm bộ vô ý để nhử nó nên tránh ngay được và tấn công lại hai thân thể như quấn với nhau rồi người ta thấy một cánh tay của đại tá duỗi ra giơ lên và river lăn một vòng nữa trên mặt đất ai nấy hồi hộp chăm chú nhìn kẻ bại nằm ngay đơ một ông già nói ông thắng rồi tôi khen ông ông rác phủi bụi rồi cùng với ba người kia đi về phía nhà ông smike Đám đông theo sau họ chưa hết hồi hộp và bàn tán về cuộc ẩu đả Đại tá đã vô tình để lại một cảm tưởng tốt trong đầu óc dân làng. Nhà vậy được cảm tình của nhiều người. Còn River thì bị người ta ghét thêm. Sam nói, tốt lắm. Chúng ta hy vọng thằng River sẽ chừa tới già. Tôi không tin nó muốn trả thù đâu. Dù sao tôi thấy rằng dân Tituvili hôm nay mến ông rồi. Họ tới nhà, Sam vô trước. Mocuri ra đón nói Ngộ dữ, bây giờ là đi học thói của thằng Yukon River nữa Này anh Sam, em tự hỏi không biết anh có hơn quân vô lại đó không Người ta bàn tán nhiều về anh rồi Sống yên ổn, đừng cho ai biết tới mình thì hơn Sam không đáp vì có mặt cha và đại tá Ông già nói Tôi không biết ông hạ thần River như vậy là nên hay không Dù sao tôi cũng nghĩ rằng nó thành kẻ thù không đội trời chung của ông Không cần phải làm như vậy Nhưng thôi Hãy nói chuyện về tụi da đỏ đã Chương 8 Đại tá kể một chuyện Macri đã dọn trên bàn Một đĩa bánh trắng bột bắp Mà Sam thích lắm Còn ông Smile thì đặt một bình bia Và nhiều ly Ông nói liền Tôi nghĩ rằng ông làm cho tụi da đỏ thù oán Chỉ vì ông cất nhà ngay ở gần làng Tụi nó sợ làng Tituvili Bành trướng ra nhiều, làm cho khu đất của chúng thu hẹp lại và như vậy nguy hiểm cho chúng. Chính chúng tôi ở đây cũng không được yên ổn gì. Nhưng chúng tôi biết sức chúng tôi nên không làm hung. Nếu đủ sức thì chúng đã đuổi chúng tôi ra khỏi miền này từ lâu rồi. tại tá đáp, nếu vậy thì tốt hơn hết là tôi giao thiệp với chúng và thẳng thắn giảng cho chúng hiểu. Ông già cười nửa miệng một cách tình quái. Một chiến sĩ già như ông phải biết rằng Không thể gì nói tới chuyện thẳng thắng với tụi da đỏ trời đánh đó được chứ. Chỉ có đại úy Robert rogers dắt bộ đội từ Bắc tới Nam truy kích quân Hurons và Pháp mới tin rằng bọn da đỏ ngay thẳng. Và như vậy có lẽ vì chính đại úy là một đồ ngu, ngu thượng hạng Thôi xin ông đừng vô oan đại úy rogers nữa. Các tiểu bang mang ơn ông ấy nhiều lắm. Ông là một trong những người tiên khu có giành nhất. Nghe ông nói tôi mới thấy lòng vô ơn của loài người đối với những vị đã hy sinh tánh mạng và hạnh phúc cho nhân loại Số phận tôi sau này cũng như vậy thôi Ông già vẫn nói thẳng Ông ư, nếu ông tin rằng ông có quyền được các dân tộc ban ơn ông Thì một là ông tự lừa dối ông Hai là ông tưởng tượng quá mạnh Như dân ở đây đã nói Tôi không muốn làm phật ý ông Cũng không muốn khuyên ông Một người vào tuổi ông phải biết việc mình làm ra sao chứ, phải không ông? Ông nhận rằng hành vi của ông có vẻ như điên khùng chứ. Tôi chắc chắn, ông muốn biết công việc tôi làm lắm. Tôi không có tánh tò mò, tự do mà, ai làm gì thì làm, muốn làm ra sao thì làm. Xin ông hiểu rằng tôi sở dĩ nghĩ tới ông là vì con tôi theo ông mà nó cũng điên như ông rồi. Nó còn nhỏ, chưa đủ trí khôn, ông hiểu tôi chứ. Ở cái miền rừng rú này, phải biết suy xét, suy xét một cách chắc chắn nhất và sáng suốt nhất. Nếu không thì khó sống được với thú dữ, với tuổi da đỏ hoặc tài trời ách tất. Maturi lại gần nghe và gật đầu mỉm cười khan phải. Không bao giờ nàng cho sự tham vọng của người yêu là có lý hết. Nàng không nghĩ rằng chàng thiếu tài sức đâu. Vừa căng đảm vừa mạnh, lại rất hùng dũng hằng hái nữa. Nhưng làm giàu lớn lại là chuyện khác. Nàng nghĩ cứ theo nền nếp trong nhà Tiếp tục công việc của ông cha Giữ gìn và khuếch trương di sản của các người Là khôn hơn cả Bấy nhiêu đủ rồi Nhiều rồi nữa Ông Trác cắn một miếng bánh trắng Hớp một hớp rượu cho khỏi khô cổ Rồi chống quỷ tay lên bàn Giọng giặc nói Ông lão Đầu óc người con điên của ông Còn sáng suốt hơn hết thảy những đầu óc Ở làng này hợp lại Kể cả đầu óc của ông nữa Tôi nghĩ rằng anh ấy có một tương lai rất sáng lạn vì anh ấy rất khôn ngoan. Trời chứng cho lời nói của tôi. Ông già nổi giận. cha chả, đừng giở cái giọng đó với lão. Phải, nó có đủ tư cách con người lắm, nhưng nó không phải là loài phượng hoàng đâu. Đại tá cũng la lớn. Ông làm rồi, tôi kể cho ông nghe một câu chuyện để làm gương tốt cho ông. Ngày xưa ở Ai Cập, một người nổi danh biết được Khoa Vạn Năng. Ông ta ở giữa nơi thăm sơn cùng cốc Tại Baghdad Có một sinh viên trẻ tuổi muốn học khoa đó Một hôm chàng gói ghém quần áo rách rưới Rồi lên đường kiếm nhà hiền triết Tới nơi chàng thấy chỉ là một người thợ ràng Nhưng chàng cũng xin học Người thợ ràng bảo Được, cầm dây thừng này và kéo bể đi Chàng vâng lời tin rằng thế nào thầy cũng sẽ dạy cho học Năm năm sau chàng vẫn kéo bể Một hôm chàng hỏi, thưa sư phụ, khi nào sư phụ dạy đạo cho con? Người thợ ràng đáp, kéo bể đi. Và chàng lại kéo bể 5 năm nữa. Sau cùng, một buổi sáng, người thợ ràng lại gần bảo, thôi ngừng, về nhà đi, con đã học được cái đạo lớn nhất, rộng nhất trong đời rồi đó. Con đã thấu được đạo vạn năng là đức kiên nhẫn. Anh Sam cũng có đủ kiên nhẫn như sinh viên đó vậy. Ông smile vừa ngó đại tá vừa nghe, và coi cặp mắt ông lão cũng đoán được ông cho đại tá là điên chắc chắn. Ông rác tiếp. Phải, anh Sam đã theo tôi, mà không hỏi tôi một câu. Anh đã tin tôi và chịu khó làm việc cực nhọc. Nhận đức tính ấy, có lẽ ông đã truyền lại cho anh, nhưng ông thiếu một đức mà anh ấy có. Ông già la. Thiên lôi ơi! Hồi lão còn trẻ, có lẽ lão cũng xuẩn như nó, có lẽ lão cũng đâm đầu liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng lão đã tới cái tuổi biết suy nghĩ, trước khi làm việc gì cũng phải biết mình làm việc gì mới được chứ. Ông nói có lý. đại tá ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi ông đưa mắt nhìn mọi người, nhìn ông già và nhìn Sam. Chàng thanh niên có vẻ lúng túng vì được ông khen lúc này, nhất là vì ông đã so sánh chàng với thân phụ chàng. Chàng cúi đầu mân mê ngón tay Sau cùng đại tá ngó Machuri Chú thích người tiên khu Đi trước mở đường Khoa vạn năng Làm gì cũng được hết